Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làng đa số nể nang Thầy giao thiệp rộng lắm Cho nên ít khi phải ăn cơm nhà Nhờ học trò đông Quanh năm thầy chỉ đi ăn dỗ cũng đã bận rộn lắm rồi Ấy là lúc này xã mất an ninh Thầy chỉ quanh quẩn ở những gia đình Nằm sát quốc lộ mà thôi Chứ gặp thời bình thầy còn lội sâu vào vườn Thì hoa trái mang về Chắc ăn cả năm chưa hết Không phải thầy chỉ có lọc ăn Mà đường tình cảm của thầy cũng thanh thang lắm Dăm ba cô gái quê vài quá phụ trẻ từng ngõi mến thầy Đề nghị nấu cơm tháng miễn phí cho thầy và sẵn sàng Nằm gọn trong cánh tay vạm vỡ của thầy Nhưng thầy còn rong chơi, chưa muốn dừng lại ở bến nào Bất ngờ gặp Liễu, thầy Tòng tương tư nặng Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay chăng Thầy sực nhớ đến hai câu kiểu và chép lên bảng bắt học trò thuộc lòng Riêng thằng em Liễu thì thầy bắt nó đưa tập cho thầy khám Bảo nó chép hai câu thơ đó thật rõ, thật lớn và dặn phải mang về nhờ trị liễu giảng nghĩa. Sau đó, thầy về nhà nằm trên võng, mở cuốn đoạn trường Tân Thanh xem lại và bất cứ câu thơ nào có chữ liễu, thầy đều đánh dấu để lần lượt cho học sinh tập đọc. Hết cuốn kiểu, thầy chuyển sang lục Vân Tiên, mường tượng cảnh Vân Tiên ngồi tựa góc môn mà lòng dạo rực khôn tả. Tán tình kiểu lung khởi ấy hình như không có kết quả. Mà tự ý mò đến nhà liễu Thì thầy ngần ngại Bởi vì thầy là người có chức phận Sông liều vào nhà người ta Rủi động phải những khuôn mặt lạnh nhạt Thì tự ái bị tổn thương nặng Mà không tấn công ngay Để lâu sợ lọt vào tay đứa khác Thì sẽ muôn đời khóc hẳn Dẫu biết rằng quanh đây Chẳng có kẻ nào đáng mặt đối thủ của thầy Nhưng ái tình làm gì có quy luật Thầy đọc giọng hiểu nhiều Thầy biết con gái mới lớn Đôi khi bồng bột yêu lầm những thằng không ra gì Lúc đó Thầy sẽ cay đắng đứng nhìn mà hối tiếc Thầy quyết định thật nhanh Nhờ ngay bà chủ nhà máy xây lúa Huỳnh Lợi Vốn là hàng xóm cũ của thầy Và bây giờ là hàng xóm của ông bà Cường Sang đánh tiếng hỏi cưới cô liễu cho thầy Bà Huỳnh Lợi giàu nhất xã Nhưng nề thầy lắm Vì coi thầy là người khai hóa văn minh cho toàn xã Nghe thầy ngõi nhờ vả Bà lắc đầu nói Cha ăn được cái đầu heo của thầy Coi bộ khó giữ đà Tuy thế bà cũng chuẩn bị những lời tán dương thầy để sang tiếp xúc với gia đình ông bà Cường. Nghe bà Huỳnh Lợi phân bày ông bà Cường nhìn quanh không thấy ai hơn thầy Tòng. Từ chối thì hơi tiếc mà gà chồng ngay thì sớm quá ông bà chưa muốn. Sáu nô tuy có dáng dấp hiền ngang nhưng là thứ lính không có cấp bậc. Dưới mắt ông bà Cường người quân nhân ấy không được oai vệ lắm. Thầy Tòng thì khỏi vô lính có thể sống đến già bên cạnh liễu Nhưng nghề dạy học không bao giờ làm giàu được. Vì đồng lương thì cố định, mà vật giá thì leo thang. Bà Cường dùng kế hoãn binh nói. À vâng, cám ơn bà và thầy giáo. Có lòng để mắt đến con liễu nhà tôi. Nhưng cháu nó còn bé. Ông nhà tôi với tôi thì cũng chưa muốn cháu nó đi ở riêng. À, xin bà thư thả cho một hai năm nữa. Cho thằng út nó lớn một tí đã thưa bà. Bà Huỳnh Lợi chỉ triết. Thì thầy giáo có hối như vậy đâu Ông bà ừ đã ăn tiếng là thầy vui rồi Còn chừng nào đám cưới thì tùy thầy với cổ tính mà Ông Cường hòa hoãn nói À nhờ bà nói với thầy là tôi mời thầy lại chơi Tạm thời cứ coi như hàng xóm với nhau Không có ngại gì cả Còn việc thầy với con liễu thì tôi để tùy con liễu nó quyết định Bà Huỳnh Lợi ra về tường thuật cho thầy tặng chuyến công du được coi là thắng lợi Thầy mừng khuôn tạng Ở lớp thầy đổi tính Đâm ra dễ dãi Học trò muốn làm gì thì làm Thầy thường ngồi nhìn qua sông cửa Mỉm cười vu vơ Có hôm cao hứng Thay vì cho học trò tập hát bài Học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau Thì thầy lại bắt chúng đồng ca bản Này cô em bắc kỳ nho nhỏ Khiến ông hiệu trưởng phải chạy vội sang bảo thầy đổi bài khác Ông hiệu trưởng mười mấy năm trong nghề Gần đây bỗng cũng trở nên dễ tính Vì ông sắp ứng cử nghị viên hội đồng tỉnh cần sự hỗ trợ của đồng nghiệp và học trò. Bởi vậy, ông không khắt khe như thông lệ. Nhưng cô giáo Duyên dạy lớp 4, thì nhìn thầy Tòng ngứa mắt lắm. Suốt hai niên khóa kể từ ngày thầy về đây, cô đã thầm nuôi hy vọng, thầy sẽ niên duyên cẩm sắt với cô. Thầy giáo lấy cô giáo, còn cảnh nào môn đăng hộ đối hơn, cô hình dung trước cuộc sống êm điểm hạnh phúc của hai người. Bên anh đọc sách, bên nàng ngồi chơi. Nhưng thầy Tòng thì vẫn cứ lửng lơ con cá vàng, hứa không hứa mà buông cũng chẳng buông. Cô duyên thua thầy tổng 2 tuổi, thuộc loại con gái nhìn thoáng thì thấy không. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net